Chương 65 Lục Lạc Ông Nghiêm tuy là giận dỗi nói đi tìm ngô lễ rồi thì không cần tìm ông, nhưng đến khi Mao Đại Sư thực sự đi xe suốt đêm đến nhờ ông hỗ trợ, ông vẫn theo Mao Đại Sư đến sưởng vũ khí. Sao rồi? Mao Đại Sư chờ ông Nghiêm kiểm tra xong, mong chờ hỏi. Trong thân thể của cậu ta có hai luồng sát khí, trong đó một nguồn nhỏ hơn, chắc là hấp thu của con cương thi kia. Ông Nghiêm nói xong ngạc nhiên nhìn lâu minh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có thể hấp thù sát khí của cương thi. Long Minh nhìn ông nghiêm nở nụ cười khổ. Vậy ông có cách nào giải quyết hay không? Nó đại sư hỏi, nguồn sát khí của con cương thi chưa hoàn toàn hòa nhập với cơ thể của cậu ấy, để tôi thử làm sạch xem có được không? Ông nghiêm nói, nhưng bản thân cậu ấy có sát khí trong người, tôi cũng mất lực. Sát khí của Long Minh tương tự như sát khí của cương thi. Ông có thể làm sạch sát khí của cương thi? Vì sao lại không thể làm sạch sát khí trong cơ thể của cậu ấy? Nho đại sư khó hiểu hỏi. Muốn làm sạch thì cũng được thôi, nhưng cậu nhóc này đoán chừng là không sống được đâu. Ông Nghiêm trợn trắng mắt. Tùng Minh, lúc này không phải là lúc nói đùa." Nho đại sư vội kêu lên. Ai đùa với ông? Ông Nghiêm chỉ vào lông mày nói, sát khí trên người cậu ta không phải là cơ thể mang theo mà đến từ linh hồn, nếu như tôi ép buộc làm sạch sát khí trong cơ thể cậu ấy cũng tương đương với việc giết chết linh hồn của cậu ấy." Với lại, sợ dĩ tôi có thể làm sạch sắc khi cậu ấy hấp thu từ bên ngoài, cũng bởi vì nguồn sắc khí đó vẫn còn ở trong mạch máu của cậu ấy. Nếu chậm hơn mấy ngày, khi cậu ấy đã hấp thu hoàn toàn thì ngay cả nguồn sắc khí này tôi cũng không thể làm sạch được nữa. Ngay cả ông cũng không có cách nào sao? Ma Đại Sư tuyệt vọng nói, tôi là thầy trừ ma. Ông nói tôi giết Cương Thi thì đó là chuyện nhỏ, nhưng ông muốn tôi làm sạch một cơ thể của Cương Thi thành cơ thể của người bình thường, thì thật xin lỗi. Lão già này vẫn không có nổi bản lĩnh như vậy. Ông Nghiêm nói, ngài có ý gì? Tôi là một cơ thể của cương thi. long Minh nghe hai người nói chuyện, kìm không được hỏi. Là cương thi sống. Ông Nghiêm nhìn long Minh nói, ngoại trừ có hô hấp, có nhiệt độ cơ thể ra, thì thân thể của cậu không khác gì cương thi. Nếu không phải Mao Kim Xuyên nói ông ấy đã nhìn cậu từ nhỏ lớn lên, nếu tôi gặp cậu ở giữa đường, không chừng tôi cũng ra tay thu cậu. Lâu Minh nghe vậy bất giác nhớ tới cảnh lúc mới gặp Trần ngự ở Đại học Đế Đô, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Lâu mày ông nghiêm nhớ lại, cậu ta nghe thấy tin dữ mà còn mỉm cười, thế là lại xem trọng anh thêm mấy phần. Vậy thì phiền ngài làm sạch sát khí của con cường thi kia trước đi. Hiện tại đối với Lâu Minh, có thể làm thân thể khôi phục trạng thái như lúc đầu, đã là vô cùng may mắn. Đợt làm sạch này chính là dòng giả suốt ba ngày, Bộ trưởng Lâu mỗi ngày đều đến một lần, Khi ông biết việc mình đã trăm tay ngàn đắng mới tìm được nghiêm đại sư, nhưng vẫn không giải quyết thực sát khí trên người lâu minh, thì một nỗi bất lực lại nổi lên trong lòng. Cả đời bộ trưởng Lâu thuận buồm xuôi gió, chỉ có chuyện lâu minh là liên tục gặp bất lợi. Khi ông nghiêm mệt mỏi tới trong phòng đi ra, bộ trưởng Lâu đã cho người chuẩn bị nước trà ân cần đưa lên. Hai vị vất vả quá, bộ trưởng Lâu mời hai người ngồi, ông nghiêm nhận ly trà uống một ngụm. Linh lực bị tiêu hao làm thân thể ông vô cùng không thoải mái. Bộ trưởng lâu, tình hình của lâu minh đã được khống chế rồi. Màu Đại Sư nói, nhưng vì thời gian làm sạch hơi dài nên cơ thể lâu minh vẫn hấp thu. Một phần sát khí cũng cương thi. Tuy nhiên, vẫn còn trong tầm khống chế. Vậy có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của nó không? Màu Đại Sư đã từng khẳng định, nếu sát khí trong cơ thể lâu minh tích lũy đến một mức nhất định sẽ làm thân thể nó không chịu được phụ tải mà sụp đổ. Ai... Động tác uống trà của Mao Đại Sư cứng đờ, nhịn không được thở dài. Mặc dù ông không nói rõ nhưng từ thái độ của Mao Đại Sư, Lâu Tân Thành vẫn đoán được câu trả lời. Sự kiện cương thi lần này vẫn có ảnh hưởng đến tuổi thọ của Lâu Minh. Nó còn bao lâu? Lâu Tân Thành nhìn thẳng Lâu Minh. Mao Đại Sư cầm chén trà, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời. Một bên nghiêm đại sư thấy thế thì nói thay, theo cơ thể con người mà nói. Thân thể của Lâu Minh có sức chịu đựng thật vô cùng siêu việt rồi. Lâu Tân Thành đưa mắt nhìn ông Nghiêm. Mỗi khi sắc khí trên người cậu ấy bùng phát một lần, thì tổn thương đối với cơ thể sẽ lớn hơn một phần. Nếu không phải được linh lực bồi dưỡng trong thời gian dài như thế, thì chắc chắn cậu ấy đã sớm rời khỏi trần gian rồi. Ông Nghiêm đề nghị, cơ thể của cậu ấy như vậy, cơ bản là không thể tùy ý rời khỏi vùng có linh lực bồi dưỡng. Ý của ngài nói là, Nếu cậu ấy vẫn luôn ở nơi có linh khí dồi dào chắc là sẽ sống được từ 3 đến 5 năm. Nếu không thì xác khí bùng phát lần nữa. Nếu không có linh lực bồi dưỡng thì thân thể cậu ấy lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ông Nghiêm nghĩ nghĩ một lúc rồi nhắc nhở. Sắc khí trên người cậu ấy đến từ linh hồn. Tuy rằng người ta hay nói, người sau khi chết, linh hồn về âm phủ. Nhưng tình huống của Lâu Minh cũng rất có thể sau khi chết sẽ bị thi hóa. Thi hóa? Lâu Tân Thành lần đầu tiên nghe được từ này. Cũng chính là biến thành cương thi. Sát khí trong cơ thể cậu ấy mạnh hơn bất kỳ con cương thi nào mà tôi từng biết, cho nên tôi đề nghị mọi người nên sớm tìm ra biện pháp thôi. Nếu như thực sự hóa thành cương thi, không nói đến chuyện sẽ làm hại đến nhân dân, mà cơ hội đầu thai của cậu ấy cũng sẽ chẳng còn. 3 đến 5 năm ư? Lòng mình đã cống hiến cho quốc gia nhiều như vậy, sau khi chết đến cơ hội đầu thai cũng không có. Đây là đạo lý chó má gì thế? Vẻ mặt lâu tần thành không có nhiều biến hóa, chỉ có chém trà vỡ vụn trong tay ông mới cho thấy sự chấn động trong lòng ông. Ông nghiêm thu tầm mắt không nói gì thêm, vẻ mặt mau đại sư tràn đầy vi thương. Phố cổ, thành phố Bình Đêm qua, Trần Ngư vô tình đi dạo trên mạng thấy có người nói, vì thiếu tiền thì nên đi dạo, chợ bán đồ cũ, có thể tìm được những thứ tốt. Mua mấy đồ có sát khí nặng, âm khí nặng, linh khí nặng gì đó thì 8 phần sẽ là đồ cổ có giá trị. Trần Ngư cảm thấy chuyện này rất có lý. Thường thường một đồ vật có âm khí, sát khí nặng đều đến từ các phần mộ. Âm khí càng nặng thì có hiện đại càng xa. Ngược lại với âm khí và sát khí, một vật có linh khí nặng thì tỷ lệ là đồ cổ nhỏ hơn một chút. Chỉ có thể nói rằng vật đó có phong thủy tương đối tốt. Nhưng mà gặp được đồ tốt không dễ dàng như vậy. Cô đi dạo phố cổ đến trưa mà vẫn chẳng gặp được vật nào có âm khí và sát khí. Khi Trần Ngư đang định đi nốt con đường này rồi quay về, thì trong một cửa hàng đồ cổ cách cô đứng không xa, có ba thanh niên nam nữ. Trong đó, một nam một nữ chính là anh em nhà họ Nghiêm, hai người đang đứng cạnh một thanh niên mặt mũi thanh tú, mang theo khí chất cổ điển. Anh Lục Ninh, dì Lâm mà thấy món quà này chắc là sẽ vui lắm đấy. Đôi mắt ngập nước của Nghiêm Hân luôn dính chắc trên người Mỹ Nam. Lục Ninh nhìn hộp ngọc trong tay, cười nói, may mà em và Nghiêm Uy dẫn anh đến đây, mới có thể mua được vòng ngọc tốt như này, còn tốt hơn mấy cái anh nhìn thấy ở đấy đâu nhiều. Cậu đừng coi thường thành phố bình nhỏ chứ, đồ tốt không ít đâu. Nghiêm Uy cười nói, Hy vọng tối nay đi chợ ma, tôi có thể tìm được thứ đang cần. Lục Ninh nói, nhất định là tìm được mà. Nghiêm Hân nói xong thì ảo não, nếu hôm đó em và anh vừa kịp được con cương thi kia, thì anh Lục Ninh đã không phải đi chợ ma tìm rồi. Thế ra hôm đó, em nhất quyết kéo anh đi bắt cương thi là vì Lục Ninh. Nhâm Uy treo chọc. Ánh này! Nhâm Hân vì anh trai treo thì gương mặt xinh đẹp ửng hồng, tức giận nhéo tay anh trai mình một cái. Đừng nhéo, đừng nhéo, đau quá! Nhâm Uy vội xin tha. Lục Ninh nghe anh em họ nghiêm nói chuyện thì có chút không vui, nói. Em nghe bác cái nói, hai người trộm la bàn của ông nội nghiêm ra ngoài bắt cương thi, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Thế ra là vì em sao? Ấy... Anh em họ nghiêm có chút xấu hổ, sau này không được làm như vậy nữa, có thể hóa thành cương thi thì những người đó khi còn sống chắc chắn là những người vô cùng ác độc, cho nên cương thi còn tàn bạo hơn nhiều so với ác ma, hai người còn chưa học thành nghi mà dám đi bắt cương thi là rất nguy hiểm. Lục Ninh nghiêm túc nói, em, em biết rồi, nghiêm hân hơi xấu hổ cúi đầu, nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn hai người. Nghiêm hân nghe anh Lục Ninh thân yêu cảm ơn cô thì lập tức lại được hồi máu sống lại, tinh thần đã trở nên hưng phấn. Đứng một bên, Nghiêm Uy nhìn thấy vậy thì vừa cảm tháng trong lòng, nuôi con gái lớn không nhờ bà được gì. Vừa nói, chưa rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi, rồi về ngủ một giấc, tinh thần tỉnh táo thì đến đêm mới đi chợ ma được. Ừm, Lục Ninh ngật gật đầu, ba người quay đầu đi ra khỏi phố cổ. Vì là ngày nghỉ nên người đến phố cổ khá đông. Khi Trần Ngư và anh em nhà họ nghiệp đi lướt qua nhau, cũng không ai phát hiện ra. Khi hai bên sắp sửa lướt qua nhau, lục lạc bên hông lục ninh bỗng nhiên rung lên. Lục ninh dừng chân, quay phát người lại, nhìn về phía sau lưng mình. Ánh mắt xuyên qua đám đông đang chèn chúc khóa chặt lên hình bóng một thiếu nữ, mặn áo khoác lông màu trắng. Lục ninh, sao thế? Nghiêm uy thấy lục ninh khác thường thì ngạc nhiên hỏi. Người kia... Có sát khí rất nặng. Lục Ninh chỉ về phía cô gái mặc áo khoác trắng phía xa. Sát khí nặng? Bị ác ma quấn thân? Nhiêm Hân hỏi, chúng ta đi xem coi, nếu bị ác ma quấn lấy thì chúng ta giúp đỡ một chút. Nhiêm Uy nói, được, Lục Ninh cũng nghĩ vậy, thế là ba người quay người, đi theo bóng cô gái mặc áo trắng. Trần Ngư đang ngồi xổm xem cửa hàng bày bán đồ cổ, nhưng vẫn chưa chọn được món nào, đang định đứng dậy rời đi. Lúc xoay người thì đối diện với ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm, làm cô bị dọa, suýt nữa thì đặt mông bịch xuống đám đồ cổ đang được bày dưới đất. Cô gái nhỏ, ấy chá, cẩn thận một chút, làm hỏng là phải bồi thường cho tôi đó, đây đều là đồ cổ đó nha. Ông chủ cửa tiệm đồ cổ lo lắng nói, A, thật xin lỗi, xin lỗi chú. Trần Ngư vội vàng đứng lên, quay đầu đối diện với vẻ mặt kỳ lạ của anh em nhà họ nghiêm, nhíu mày nói, Hai người muốn làm gì, định cấp đồ của tôi nữa hả? Ai mà muốn cướp đồ của cô chứ? Vì Trần Ngư mà lần trước Nhiêm Hân bị ông nội trách mắng Sau đó nghe mẹ mình nói Trần Ngư còn báo cảnh sát Cảnh sát suýt nữa thì bắt cô ta đến đồn công an Nghĩ tới đây Nhiêm Hân thấy Trần Ngư Thì tất nhiên là sắc mặt không được vui vẻ Vậy các người vây quanh tôi làm gì? Chẳng lẽ các người muốn mua đồ cổ? Chỗ này đoàn bán hàng giả Ai mà thêm mua? Nhiêm Hân nhìn thoáng qua vỉa hè Thinh thường nói Ờ cô gái này Cô còn nhỏ, sao lại có thể nói như thế? Cái gì gọi là hàng giả? Cô nói thì phải có chứng cứ nha. Trần Ngư còn chưa nổi giận thì ông chủ cửa hàng đồ cổ đã dành trước. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em cái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ông chủ, mong ông bỏ qua cho. Nghiêm Uy vội vội vàng vàng kéo em cái ra phía sau. Vừa xin lỗi ông chủ cửa hàng. Mọi người biết nhau sao? Lục Ninh thấy thế thì kinh ngạc nói. Anh Lục Ninh, anh đừng để ý đến cô ta. Cô ta không chết được đâu. Nhiềm hần tức giận, tôi đương nhiên là không chết được, tôi cũng không phải là người không biết lượng sức mình mà chạy ra ngoài bắt cương thi, nhàn dỗi không có chuyện gì làm mà đi cướp phát chính của người khác. Trần ngư ám chỉ nói, bắt cương thi, em cũng là thiên sư sao? Lục ninh vừa dứt lời, lục lạc bên hông cậu ta, lại rung lên lần nữa. Mà lá vàng bên trong túi vải của Trần ngư cũng tham gia náo nhiệt, rung động theo. Hmm. Một sướng một họa tựa như là bạn cũ lâu ngày gặp nhau, hai người liếc nhau về mặt vô cùng kinh ngạc. tác giả có lời muốn nói. Là bạn, lục lạc, lục lạc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục lạc, cậu là đồ quỷ, lan đi. Chương 66, chợ ma, trong một nơi vắng vẻ nào đó ở khu phố cổ. Lần đầu tiên Trần Ngư thấy là bạn vui vẻ như vậy, mà thiếu niên phía đối diện cũng đang ngạc nhiên lình lục lạc trong tay mình. Bọn chúng biết nhau Trần Ngư nghi ngờ nói Anh cũng không rõ Lục Ninh lắc đầu Vừa lúc nãy chuông chiêu hồn bỗng nhiên vang lên Anh còn tưởng nó cảm nhận được sát khí trên người em Nhưng bây giờ thì chắc là nó cảm ứng được la bàn của em Chuông chiêu hồn Trần Ngư do dự một chút rồi nói Có thể cho tôi mượn xem một chút được không? Không được Lục Ninh còn chưa kịp nói chuyện thì đứng bên cạnh Nhầm hẳn đã giành nói Anh Lục Ninh Đừng đưa chuông chiêu hồn cho cô ta Chính cô ta là người đã làm hư la bàn của ông nội em đó. Lục Ninh không tin tưởng nhìn về phía nghiêm hân. La bàn của ông nội nghiêm, có uy lực mạnh mẽ, nào có dễ dàng làm hỏng như thế. Anh không tin thì anh cứ hỏi anh trai em đi. Nghiêm hân gọi anh trai nhà mình ra làm chứng. Nghiêm uy do dự một chút rồi nói. Đúng là la bàn từ tay bị đạo hữu này cầm về thì bị hỏng. Tôi nói này, anh em mấy người đừng có bắt nạt người. Trần Ngư lập tức nổi cáo. Mấy người không cam lòng thì chúng ta đi vào cảnh sát. Nếu cảnh sát nói tôi làm hư của mấy người, thì tôi sẽ bồi thường mà không có ý kiến gì cả. Chuyện của giới huyền học thì sao có thể đi tìm cảnh sát được? Nói đến tìm cảnh sát, nghiêm thần nghĩ đến việc cô ta suyết nữa thì bị coi là kẻ cướp, mà bị dẫn lên đồn cảnh sát, lập tức dẫn đến mức mặt mũi trắng bệnh. Nàng có thiên sư động một chút là báo cảnh sát. Ô, giáo viên tiểu học không dạy cô à? Có chuyện thì phải tìm chú cảnh sát. Trần Ngư diễu cợt. Cô! Mọi người đừng ồn ào nữa. Lục Ninh đã nhìn ra hai người này có xích mích với nhau, nhưng cậu ta cũng rất tò mò về chuyện chuông chiêu hồn của mình và la Bàn có thể xuất hiện cộng hưởng. Với lại trước mặt mọi người, Trần Ngư không thể dở cho gì với chuông chiêu hồn, thế nên vô cùng rộng rãi đưa chuông chiêu hồn đến trước mặt Trần Ngư. Đây này. Trần Ngư kinh ngạc ngẩn đầu. hiển nhiên không nghĩ người này lại rộng rãi đưa pháp khí của cậu ta cho cô kiểm tra sau khi bạn cậu ta đã hết sức ngăn cản. Thế là Trần Ngư lập tức thấy có thiện cảm với chàng thiếu niên này. Cảm ơn anh." "Không có gì." Lục Ninh mỉm cười, khóe miệng ẩn hiện hai lúm đồng tiền. "Anh Lục Ninh!" Nghiêm Hân thấy Lục Ninh đưa lục lạc cho Trần Ngư thì kêu lên. "Không sao." Lục Ninh nhìn Nghiêm Hân cười cười, nhìn thấy nụ cười của thiếu niên, Nghiêm Hân còn một bụng bất mãn, bỗng dưng yên tĩnh lại. Nghiêm Uy nhìn thấy cảnh này thì lại lắc đầu, rõ ràng Lục Ninh chỉ coi Nghiêm Hân như em gái, nhưng em gái nhà mình lại không nghĩ như vậy. Một tay Trần Ngư cầm la bàn, Một tay cầm chuông chiêu hồn, chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy hơi thở trên chuông chiêu hồn này vô cùng quen thuộc. Dường như là cô cũng đã sử dụng pháp khí này. Anh, à, ngại quá, tôi tên là Trần Ngư, anh tên gì? Trần Ngư cảm thấy thiếu niên này rộng rãi phóng khoáng, thế nên khi nói chuyện cũng lịch sự hơn. Anh là Lục Ninh. Lục Ninh tự giới thiệu. Lục Đạo Hữu Trần Ngư lắc lắc chuông chiêu hồn trong tay. Tôi có thể hỏi pháp khí này có công dụng gì và nguồn gốc của nó không? Lục Ninh nhẹ gật đầu nói, chuông chiều hồn này là pháp khí và nội anh để lại, công dụng chủ yếu là để gọi hồn. Hồn ma có đạo hạnh 300 năm đổ xuống, nghe được tiếng chuông sẽ không tự chủ và mất đi thần trí, mất đi sức chiến đấu. Một lần dung chuông có thể không chế được mấy hồn ma? Trần Ngư hỏi, Tùy vi của anh có hạn, mỗi lần nhiều nhất được khoảng 3 đến 5 hồn ma. Nếu như đều là ác ma đạo hạnh 300 năm, thì nhiều nhất mỗi lần chỉ được 2 con. Lục Ninh đáp, là thế sao? Trần Ngư suy nghĩ, gật nhẹ đầu, cô nâng cao lục lạc lên lần nữa. Một cơn gió thổi qua, lục lạc lắc lư mấy lần nhưng không có tiếng chuông vang lên. Khác thường như thế nhưng Trần Ngư không cảm thấy có điều gì kỳ quái. Trong lòng cô thậm chí còn cảm thấy, uy lực của chuông chiêu hồn này không thể kém như vậy được. Trả lại anh này, cảm ơn. Trần Ngư cũng không hiểu tại sao mình lại hiểu rõ các khí này như vậy. Không có gì. Lục Ninh lại đeo lục lạc bên hông. Là đàn này là ông nội để lại cho tôi. Có thể lúc còn trẻ, ông nội tôi và bà anh quen biết nhau, cho nên hai pháp ký này cũng nhận biết nhau. Trần Ngư suy đoán, ông nội tôi tên là Ngô Lễ, anh có nghe bà anh nói đến tên này không? Lục Ninh lắc đầu trả lời, anh chưa gặp bà nội bao giờ, trước khi anh sinh ra, bà đã qua đời rồi. ai Trần Ngư không ngờ là nghe được câu trả lời như thế, lập tức lúng túng không biết phải làm sao. Không sao, Lục Ninh thấy thái độ lúng túng của Trần Ngư thì cười lên một tiếng. Về mặt này xuất hiện ở người bình thường thì có thể hiểu được, nhưng thiên sư đều biết, người sau khi chết chỉ là đến âm phủ để đầu thai mà thôi. Nên đối với việc người nhà qua đời, thiên sư không buồn khổ nhiều như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Ngư vang lên âm báo tin nhắn. Trần Ngư lấy ra xem, vẻ lúng túng nháy mắt chuyển thành vui vẻ. Buổi chiều nay, anh về lại thành phố, chúng ta đi ăn cơm nha. Anh ba về rồi. Trần Ngư vô cùng vui vẻ hoàn toàn không còn tâm trạng tò mò về chuông chiêu hồ nữa. Cô vẫy vẫy tay với ba người. Tôi có việc phải đi trước đây, có duyên thì gặp lại. Nói xong, Trần Ngư cũng không chờ đối phương đáp lại, quay người chạy đi mất, lưu lại về mặt kinh ngạc của Lục Ninh. Trần Ngư tối một buổi chiều tắm rửa gội đầu thay một bộ quần áo mới. Nếu không phải cô là người chưa bao giờ trang điểm, chắc chắn là sẽ tự mình trang điểm một phen. Bởi vì thể chất đặc thù của Lông Minh cần hạn chế tiếp xúc với người khác, nên việc anh gọi Là về lại thành phố, thực ra là về một tòa nhà ở ngoài ô thành phố mà không phải là vào nội ô. Khi 5 giờ trời dần tối, Trần Ngư ngồi trong phòng khách, hai mắt nhìn qua ô cửa sổ ra ngoài đường. Một lát sau, đèn xe jeep chiếu vào sân. Ngay sau đó, có 3 chiếc xe jeep dừng trước sân. Trần Ngư bị lóa mắt. Một chút rồi nhìn thấy Lâu Minh, liền vui vẻ chạy ra đón. Anh ba! Trần Ngư chạy nhanh đến trước mặt Lâu Minh. Em chờ lâu chưa? Lâm Minh nhìn nụ cười trên gương mặt Trần Ngư, môi cũng vô thức nở nụ cười theo. Dạ, em chờ rất lâu đó, ba ngày luôn. Trần Ngư tính toán rõ ràng, cô đã ba ngày không nhìn thấy anh ba. tivi thường nói một ngày không gặp như ba năm. Cái này, bốn bỏ năm, lên là mười năm. Mười năm rồi, cũng có thể sinh em bé luôn rồi. Xin lỗi em, sau này sẽ không như vậy nữa. Lâm Minh thấy Trần Ngư nói nghiêm túc, nghĩ là cô thấy buồn chán thì vô cùng đau lòng. Anh nhớ nha, Trần Ngư nhớ kỹ câu này. Anh hứa mà, Lâu Minh cười đảm bảo, hi, hi Trần Ngư cười đáp ý, dường như đã chiếm được món hời lớn vậy. Nói đến món hời lớn, ánh mắt Trần Ngư lại không tự chủ rơi lên môi Lầu Minh. Sau đó, ánh mắt Trần Ngư lóe lên nghi ngờ. Anh ba, hình như anh gầy đi. Đúng thế, tuy không rõ ràng nhưng người Lâu Minh nhìn ốm hơn, môi cũng nhợt nhạt hẳn đi. Lâu Minh cứng gửi lại. Sau đó điểm nhiên không có việc gì, cười nói. Gần đây anh bận quá, không có thời gian ăn bữa cơm ngon. Vậy chúng ta đi ăn cơm liền đi, chợ lý Hà đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Trần Ngư nghe thấy Lâu Minh nói không được ăn ngon, thì kéo Lâu Minh vào nhà, hoàn toàn quên Mau Đại Sư và Bộ trưởng Lâu đang đứng phía sau. Mau Đại Sư và Lâu Tân Thành nhìn hai người, Mau Đại Sư còn đỡ, trước đó đã từng thấy qua, nhưng Lâu Tân Thành thì không giống. Lâu Minh như thế này là lần đầu tiên ông được chứng kiến. Không. Nếu ở bệnh viện được coi là một lần, thì đây là lần thứ hai. Hai lần đều là đối xử với cùng một người, hai lần đều là lâu minh mà ông chưa bao giờ gặp qua. Bộ trưởng lâu không tự chủ mà nhớ tới mấy tháng trước, bà xã gọi điện nói cho ông, muốn tìm một cô gái có số mệnh cực kỳ cao quý để mai mối làm vợ cho lâu minh. Lúc đó bà xã ông đã nói thế nào? Hình như là lâu minh luôn luôn lẻ loi chờ chọi ở một mình trong biệt thự nhỏ, thật ra trong lòng nó rất khao khát sự ấm áp của gia đình. Nó thậm chí vì đi gặp Tông Tông mà mạo hiểm dùng mùa chấn sát để trấn áp sát khí về nhà. Bộ trưởng Lâu chưa từng nói với bà xã về chuyện sát khí trên người Lâu Minh sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của anh. Nên khi bà xã mình vì chuyện của Lâu Minh mà tìm người mai mối vợ cho con, mặc dù ông không đồng ý lắm, nhưng cũng không phản đối. Đồng thời cũng bởi vì ông biết là Lâu Minh sẽ không đồng ý cho nên không hết sức ngăn cản bà xã. Nhưng nếu như... Nếu như có thể tìm được một người có thể làm cho Lâu Minh có được thần sắc nhẹ nhàng như vừa rồi. Bộ trưởng Lâu nghĩ, bỗng nhiên ông có thể hiểu được tâm trạng của bà xã nhà mình. Lâu Minh với cô bé kia vẫn ở chung với nhau như thế sao? Hai ngày này, Bộ trưởng Lâu đã cho người điều tra rất nhiều tư liệu về Trần Ngư, bao gồm cả việc cô bị lừa bán lúc nhỏ, sau đó lại được Trần Dương đón về từ tỉnh Thanh Sơn. Ngày đầu tiên liền chạy đến biệt thự nhỏ, cả chuyến nửa đêm thường xuyên trèo tường tìm con trai mình. Vì Trần Ngư là người duy nhất không sợ sát khí trên người Lâu Minh. Trần Ngư là người duy nhất không bị sát khí của Lâu Minh làm ảnh hưởng, cũng là người duy nhất Lâu Minh không hề e dè khi tiếp xúc, cho nên Trần Ngư là người rất đặc biệt với Lâu Minh mà đại sư đáp lời. Lâu Minh thích ở cùng với cô bé đó. Bộ trưởng Lâu tựa như hỏi lại tựa như trả lời. Bữa cơm tối là bốn người ăn, khẩu vị của Trần Ngư rất tốt. Nhìn cô ăn ngon, những người trên bàn cũng không tự chủ mà ăn nhiều hơn bình thường một chút. Trần Ngư không chỉ gắp đồ ăn cho mình, mà thỉnh thoảng còn gắp mấy món cô cảm thấy ăn ngon cho lâu Minh. Lâu mình thấy thế chỉ cười cười, rồi ăn hết đồ ăn, không chừa lại chút nào. Anh ba, khi nào chúng ta về lại Đế đâu? Trần Ngư hỏi. Em nhớ nhà hả? Anh trai em gọi điện hỏi khi nào em về? Trần Ngư giải thích. Vốn định là tối nay bay, nhưng dự báo thời tiết nói đấy đâu có bão, có khả năng máy bay không hạ cánh được. Nên có thể ngày mai chúng ta mới về được. Thế ạ? Trần Ngư chọc chọc bát cơm, hai mắt đảo vòng quanh. Em lại nghĩ gì thế? Hai mắt Trần Ngư chuyển động quá rõ ràng. Long Minh muốn xem như không thấy cũng khó. À, em... À, em đang suy nghĩ chuyện tối nay. Trần Ngư chuột dạ rũ mắt xuống. Tuyệt đối không thể cho anh ba biết cô đang suy nghĩ đến chuyện tối nay sẽ chạy đến phòng anh ba tỏ tình. Hay là để về đến đấy đế đâu mới đỏ tình đây? Đêm nay, Long Minh ngạc nhiên. Ban đêm em có chuyện gì muốn làm sao? A, Trần Tiểu Hữu có phải là muốn đi chơi chợ ma không? Mao đại sư chợt nhớ tới chuyện nghiêm sủng minh nói đêm nay có chợ ma nên đoán. Dạ, à, đúng rồi. Trần Ngư cảm kích nhìn thoáng của Mao đại sư. Cô còn đang tìm cớ đấy. Chợ ma? Bộ trưởng lâu tò mò nhìn Mao đại sư. Là loại chợ giống như trong truyền thuyết, nơi các hồn ma tụ tập. Đúng vậy, Mao đại sư giải thích. Bình thường chợ ma sẽ được tổ chức vào giảm tháng 7, lúc đó cửa âm mở ra, các loại hồn ma dưới âm phủ sẽ được trở lại dương gian, có thể cùng người thường đi chợ mua sắm hàng hóa. Ban đầu, chỉ là một số người thường có thể nhìn thấy hồn ma, đem hàng hóa đến giao dịch, sau này phát triển thành chợ ma. Nhưng chợ ma ở thành phố Bình không giống với chợ ma giảm tháng 7 lắm. Chợ ma này là nơi tụ tập của các cô hồn dã quỷ không thể đi đầu thai, cùng một số yêu tinh đã tù luyện thành công đến tham gia. Loại chợ ma cho cô hồn dã quỷ như thế này Cũng cho thiên sư tham gia hay sao? Lâu Minh nhíu mày hỏi Hồn ma và thiên sư không phải là đối địch với nhau à? Thiên sư chỉ bắt những ác ma có tính uy hiếp mà thôi Hồn ma bình thường thì không động tới Ma Đại sư giải thích Với lại chợ ma sẽ có người tổ chức và quản lý Hai bên điều ảnh ý Sẽ không xảy ra việc gì Vậy chợ ma lần này là do ai tổ chức? Trần Ngư tò mò hỏi Nghe nói là một trồn tinh đã tu hành được 500 năm Hoàng Đại Tiên Mau đại sư cười cười nói, thực ra boss chân chính phải là nghiêm sùng minh, nếu nghiêm sùng minh không ngầm đồng ý thì một con trồn 500 năm nào dám tách lối. Anh ba, nhiều năm rồi em chưa được đi chợ ma, dù sao tới nay cũng không bay được, không bằng chúng ta đi xem một chút nha. Trần Ngư đề nghị, em đi đi, trên người anh có sát khí sẽ làm ảnh hưởng đến các loại ma quỷ kia. Có em ở đây mà, em giúp anh phong ấn, còn có thể nhân cơ hội giảm giữa anh ba nữa chứ. Ánh mắt Trần Ngư lập tức khóa chặt môi Lâu Minh. Được đó, vậy em vẽ bùa trấn sát đi. Mắt Lâu Minh sáng lên. Bùa, bùa trấn sát. Trần Ngư chỉ cảm thấy, bùa trấn sát này thật là đáng ghét Là ai phát minh ra đồ quỷ này vậy chứ? Địa điểm chợ ma đúng là ở vùng ngoại thành, nên hai người đi không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ 20 phút đã tới nơi. Lần đầu tiên Lâu Minh tham gia chợ ma, nhìn những hồn ma, quỷ tù các hình dạng kỳ quái ngồi sồn trước các quầy hàng thì cảm giác thật là mới lạ. bọn họ bám gì thế? Long Minh chỉ một hồn ma khoác trên người mấy cây cỏ xanh, hỏi. trước mặt hồn ma này cũng chẳng có gì cả. à, nó là một con ma rơi xuống nước, nó bán những cây rong rêu trên người nó. Trần Ngư nói. ồ, cây rong mà cũng có thể bán à? Long Minh kinh ngạc. số của nó khá may mắn, nó rơi xuống chỗ có âm khí nặng hơn, nên thân Mới bị quấn mấy cây cỏ kiểu âm Cỏ kiểu âm có thể bổ sung âm khí cho hồn ma Có tác dụng ổn định hồn thể Giống như tác dụng của nhân sâm Đối với con người chúng ta Làm ma rời xuống nước Mà cũng được coi là số may mắn Còn đây có phải là ma thắt cổ không Long Minh chỉ vào một cô ma nữ Có cái lưỡi thẻ dài ra dần sát đất Đúng vậy ạ Trần Ngư nhìn thoáng qua đồ vật để trước ma thắt cổ Cái nó bán là một cái châm cài tóc Chắc là đồ của nó hay còn sống Có oán khí cực nặng Là một vật đỉnh huyền rủa rất mạnh. Thứ này cũng có thể bán thì sao? Lòng mình vừa nghe châm cải tóc này là vật đỉnh huyền rủa thì nhíu mày. Anh ba, đây là chợ ma, mấy đồ được bán hầu như chẳng có đồ nào tốt với người sống cả đâu. Trần Ngư ghé vào tai lòng mình nói nhỏ. Lỗ tài lòng mình hơi ngứa, nhịn không được mà tránh về sao một chút. Anh ba, chúng ta đi lên phía trước đi. Phía đó có mấy con yêu tinh, đồ của họ bán sẽ thú vị hơn đó. Trần Ngư cũng cảm thấy những món đồ kỳ quái này không hợp để hai người đi hẹn hò ngắm. Đúng thế, đây là lần đầu tiên đi chơi bên ngoài, sau khi Trần Ngư nhận ra là mình thích lâu minh, nên cũng phải tính là hẹn hò chứ. Vui, Mới đi đến vui. gần mấy quầy hàng của yêu tinh, la vàng trong túi Trần Ngư chợt rung lên. Ngay sau đó một hồi chuông quen thuộc cũng vang lên. Tiếng chuông chiều hồn vừa vang lên, tất cả hồn ma trong chợ ma đột nhiên ngẩn hết đầu, liếu xíu tìm nơi phát ra tiếng chuông. Lục ninh vội đè lục lạc bên hông lại, không cho nó kêu lên nữa. Dường như đang đát lại la bàn, chuông chiêu hồn lại vang lên. Vị đạo hữu này, cậu đã đến chợ ma thì nên tuân thủ quy định ở đây. Một người mặc áo tràng dài màu vàng đi đến trước mặt lục ninh, giọng điệu không vui vẻ gì cảnh cáo. ở xin lỗi, tôi sẽ làm nó yên lặng ngay. Lục ninh vội vàng xin lỗi. Tất nhiên Trần Ngư cũng nhận ra các hồn ma đang dao động, cô nhìn thoáng qua thiếu nhiên đứng cách đó không xa đưa tay vỗ vỗ La Vãn, yên lặng. La Vãn nghe lời an tĩnh lại, tiếng chuông chiêu hồn trong nháy mắt cũng ngừng lại. Lục Ninh thở dài thật to một hơi, lại xin lỗi Đại Hoàng Tiên một lần nữa, rồi quay đầu đối diện với Trần Ngư. Trần đạo Hiếu, anh đang tắc mắc sao Chuông Tiêu Hồn lại kêu lên, hóa ra là em à? Già chợ ma gặp người quen, Lục Ninh rất vui vẻ. Làm cho anh gầm rắc rối, tôi xin lỗi nha. La bàn gây phiền phức, tất nhiên là Trần Ngư muốn xin lỗi. Không sao cũng đâu phải em cố ý. thiếu niên cười thoải mái, hai lúm đồng tiền nho nhỏ lại ẩn hiện. cho dù ở nơi âm trầm như chợ ma, cũng lộ ra sức sống bừng bừng. anh đến đây mua cái gì à? trần ngư tò mò hỏi. đá thái sơn. lục Ninh đáp. đá thái sơn. ở đây mà cũng bán đá thái sơn á. đá thái sơn là đồ vật dùng để chấn tà, thường dùng nhất trong giới huyền học. đá thái sơn có công được chấn tà tự nhiên, tuy không lớn lắm nhưng lại có đặc tính tả ma không xâm chiếm được. cho nên Đá thái sơn ở nơi có âm khí sắc khí càng lâu thì công dụng càng tốt. Bình thường đá thái sơn có thể vừa ý thiên sư và trải qua mấy trăm năm âm sắt khí ăn mòn. Ông nội nghiêm nói ở đây có, nên anh và nghiêm uy, nghiêm hân đến tìm xem. Bọn họ cũng tới. Trần Ngư chẳng có tình cảm gì với anh em nhà họ nghiêm, với lại mỗi lần gặp nghiêm hân là lại muốn đầy lội. Hôm nay khó, có dịp, cô và Lô Minh ra ngoài hẹn hò, không muốn gặp người là mình không vui. Thế là quay người kéo Lâu Minh định đi ra chỗ khác. Chỉ là khi cô quay đầu thì thấy sắc mặt Lâu Minh khác thường Anh ba, anh sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Anh không sao. Lâu Minh trột dạ, rời mắt đi chỗ khác. Có phải anh không thoải mái hay không? Hay là chúng ta về thôi? Trần Ngư lo lắng tổng tay Lâu Minh nói. Trong chớp mắt được Trần Ngư nắm tay. Nắm đấm tay Lâu Minh trật buông lỏng, nỗi chùa xót trong lòng vội đi rất nhiều. Anh không sao, em cứ nói chuyện với bạn thêm chút nữa đi. Bạn, Trần Ngư quay đầu lướt nhìn Lục Ninh. Lục Ninh thấy Trần Ngư thì mỉm cười mang theo hai lúng đồng tiền đáng yêu với cô. Trần Ngư lễ phép vật đầu xem như đáp lễ, sau đó quay đầu, giật giật tay áo lâu minh, làm lâu minh cúi người xuống, lúc này mới nhỏ giọng nói. Thực ra em và anh ta không quen biết nhau lắm. Lâu minh giữ người, suy nghĩ trong đầu, suy nghĩ trong đầu chợt được một tia chớp xoẹt qua sáng bừng lên. Anh ba, chúng ta về đi, ở đây chẳng có gì thú vị cả Trần Ngư đến chợ ma vốn là được ở bên Lâu Minh Nếu anh ba đã không thích ở đây, thì bọn họ về nhà cũng được Đợi ngày mai về đấy đâu, cô có thể làm tổ cả ngày ở biệt thự nhỏ của anh ba Trần Ngư nghĩ vậy, liền cảm thấy vui vẻ Anh Lục Ninh, tìm được rồi nè, anh mau đến Giọng của Nghiêm Hân chợt truyền đến từ phía sau Trần Đạo Hiểu, anh đi trước Lục Ninh chào Trần Ngư, anh đi đi, chúng tôi cũng phải đi đây Trần Ngư vậy vẫy tay. Lục Ninh gật gật đầu rồi quay người đi về hướng nghiêm hân, còn Trần Ngư thì kéo tay Lâu Minh, cười trộm rồi bước ra ngoài. Đi được một lúc lâu, Lâu Minh chợt phát hiện tay của hai người vẫn nắm lại với nhau không buông. Anh dừng lại một chút, rồi bỏ qua nỗi tiếc nối trong lòng, định rút tay ra. Nhưng vai anh vừa khẽ động thì Trần Ngư chợt cầm chặt hơn, Lâu Minh kinh ngạc nhìn lại. Mấy bọn này thích trêu kéo khách lắm, em nắm tay anh thì bọn nó sẽ không dám nữa." Trần Ngư nghiêm trang nói. Thật sao? Từ nãy đến giờ có gặp trường hợp trèo kéo khách nào đâu nhỉ? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Lâu Minh cũng không rút tay ra nữa. Đại mặt Trần Ngư hơi đắc ý, nhưng cô cúi đèo xuống không dám cho Lâu Minh thấy mặt mình. Em phải nhìn phía trước chứ, cẩn thận không té bây giờ. Lâu Minh nhắc nhở. Không, chị cuối còn chưa nói ra khỏi miệng. Trận một luồng khí khổng lồ thổi ập tới, thổi bay cô về phía trước. Trong chớp mắt hai người bay lên, Lâu Minh duỗi tay ra ôm Trần Ngư vào lòng. Làm điện thịt cho Trần Ngư khi rơi xuống đất Như cuồng phong quét qua chợ ma vừa trong cảnh yên bình Bỗng nhiên biến thành cảnh đất đá bay mù trời Xung quanh kêu khóc hãi hùng Mà quỷ yêu tinh kinh hoàng chạy trốn khắp nơi Nhưng lại bị một nguồn lực vô cùng lớn Hút bay đi Ma vương Trần Ngư bò lên từ dưới đất Nhất nhìn ma vương đang bay giữa không trung Há miệng to cá bút hồn phách của ma quái Tham gia chợ ma Tại sao lại có ma vương ở đây Chạy mau Hoàng đại tiên định cứu mấy hồn ma sắp bị cắn nuốt, nhưng tốc độ cắn nuốt của Ma Vương thật sự là quá nhanh. Anh Lục Ninh, Nghiêm Hân cũng bị lực hút bay lên. Mặc dù Ma Vương không cắn nuốt sinh hồn, nhưng nó sẽ không ngại cho một trường để người đó chết đi rồi cắn nuốt. Hân Nhi, Nghiêm Uy và Lục Ninh mỗi người nắm một tay Nghiêm Hân mới miễn cưỡng kéo lại được. "Chúng ta chạy mau." Nghiêm Uy nắm tay Nghiêm Hân định chạy đi. "Hai người đi trước đi." Lục Ninh rút kiếm bỗ đào, nhíu mày nhìn Ma Vương. Lục Ninh Chúng ta không phải là đối thủ của ma vương đâu, chúng ta chạy đi trước đã, rồi anh sẽ gọi cho ông nội nhanh. Trong chợ ma không có tín hiệu điện thoại, chỉ có thể chạy ra ngoài rồi mới gọi được. Hai người chạy trước đi, em cứu được mấy người thì cứ cứu. Việc này cũng không quan hệ gì với cậu mà. Nhưng uy gấp muốn chết rồi. Ma vương là do em thả ra. Đá thái sơn đâu phải do cậu mang tới, cậu làm sao biết nó là vật phong ấn ma vương chứ? thể ra, lúc nãy lục ninh vừa mới mua được đá thái sơn đang muốn dùng linh lực để thăm dò phẩm chất của đá thì không cẩn thận lại phá giải phong ấn bên trong, làm một con ma vương vô cùng hung ác từ đâu bỗng chạy ra. Hai người đừng có để ý đến em, mau chạy đi. Coi như không phải là vì những cô hồn dã quỷ này thì một ma vương hung dữ như thế này, cậu cũng không thể để cho nó rời khỏi đây được. Lục Ninh cởi chuông chiêu hồn ra, ném về phía ma vương. Chuông chiêu hồn rung lên trong bầu âm khí dày đặc này, phát ra từng hồi chuông âm vang ma vương dường như vị làm phiền đến mức không còn kiên nhẫn nữa, vung tay lên, tung một chưởng đánh bay chùm chiêu hồn ra ngoài. Vù, vù, vù. La Vàng đang nằm yên trong túi vải của trần ngư, vèo một cái bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào đầu ma vương. Ai bảo mi dám phi dễ lực lạc? Ai bảo mi dám phi dễ lục lạc này? Trần ngư vì linh lực chưa được khôi phục hoàn toàn, nãy giờ vẫn còn đang dò dự, còn nên động thủ hay không? Tác giả có lời muốn nói, Trần ngư mày là vì lục lạc đánh không lại người ta nên tới cứu hay sao? Là bàn là đàn ông, lúc nào nên ra tay thì phải ra tay ngay.